Các bạn đang nghe truyện trên website gốc chương 10.426 một vị tiên vương mà thôi. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ba người cùng nhau tiến vào bên trong nhìn thấy có rất nhiều tủ trưng bày các loại tiên khí tiên đang tiên quyết cũng cảm thấy hoa cả mắt. Trên thực tế, từ trước đến nay cho dù là đệ tử hay là mấy vị phu nhân của Tần Ninh, một khi đi cùng với Tần Ninh Bọn họ gần như không cần tìm kiếm tiên quyết bên ngoài để tu hành. Tần Ninh đã tự tạo ra tiên quyết dành riêng cho bọn họ, có thể nói là phương pháp tu hành thích hợp với bọn họ nhất. Nhưng mà tạm thời bỏ tiên quyết qua một bên, có rất nhiều thứ hữu dụng cũng rất đáng để mua. Tích ma kim thủ sáo này đúng là rất tốt. Diệp viên viên nhìn một đôi găng tay màu đen được tơ vàng cuốn quanh, xem một đôi cuốn quanh lấy tơ vàng tuyến cảm thấy rất hứng thú. Ác vơ tim, lúc tu hành đeo lên có thể khiến tiên lực trong cơ thể vận chuyển lưu loát hơn. Tần ninh đứng trước quầy, cẩn thận xem xét. Nếu vị tiên tử này thích, ta sẽ tặng cho tiên tử. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Mấy người đi tới, dẫn đầu là một thanh niên áo tím lộng lẫy, mỉm cười đánh giá dịp viên viên, mở miệng nói. Dịp viên viên đưa mắt nhìn, không khỏi cười nói, để cảm ơn ý tốt của ngươi, chỉ là ta cũng không cần. Sao tiên tử phải tỏ ra xa lạ thế chứ? Thanh niên áo tím cười nói, Ê tại hạ là Vũ Văn, đến từ nhà họ Vũ ở Vũ Viêm Vực. Diệp viên viên cao mày nói, Ê có liên quan gì đến ta à? Nghe nói như thế, Vũ Văn sững sờ. Một tên tùy tùng đằng sau lập tức đi ra, nói, Vũ Văn thiếu gia của chúng ta là con trai của tộc trưởng nhà họ Vũ, tương lai sẽ là người làm chủ Vũ Viêm Vực, tiên tử vẫn nên khách khí một chút thì hơn. Diệp viên viên không vui nói, hãy nếu ta nhớ không nhầm, tộc trưởng bây giờ của nhà họ Vũ là Vũ Đông Phong đi. Một vị tiên vương mà thôi. Một vị tiên vương mà thôi. Mấy người Vũ Văn nghe nói như thế đều sửng sờ. Trong tiên giới mênh mông có 12 tiên vực. Bàn về thực lực. Chính cấp bậc cảnh giới từ chân tiên đến cửu thiên huyền tiên đều không hiếm thấy ở trong các vực. Nhưng phía trên cửu thiên huyền tiên. Cấp bậc tiên quân. Tiên vương đã thuộc về phạm trù cường giả cực kỳ hiếm thấy rồi. Tiên hoàng, tiên thánh càng là những nhân vật đứng đầu các thế lực bá chủ trong các đại tiên vực. Nhân vật hai cảnh giới tiên đế, tiên tôn thì là cường giả mạnh nhất thực thụ trong các đại tiên vực. Tiên vương mà thôi. Đưa mắt nhìn khắp toàn bộ tam thanh tiên vực, ai dám nói như vậy chứ? Một bên, Tần Ninh không khỏi cười nói, ở nhân lúc phu nhân ta còn chưa nổi giận, các ngươi mau đi đi. Phu nhân? Ánh mắt của Vũ Văn rơi lên trên người Tần Ninh. Vừa rồi chỉ lo nhìn sắc đẹp của Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc, hoàn toàn không để ý đến Tần Ninh. Phu nhân ngươi! Vũ Văn cười nhạo nói, kể tên kia, ta cho ngươi một cơ hội, cút sang một bên, bớt ở chỗ này chướng mắt đi. Nghe thấy lời này, trong mắt Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc đều tràn đầy sát khí. Làm gì đấy? Nhưng đúng lúc này, lại có thêm mấy bóng người đi đến trước quầy. Dẫn đầu là một thanh niên với thân hình cao lớn, mặc một bộ áo dài khảm tơ vàng, tay đeo nhẫn ngọc, nhìn qua liền cảm nhận được một loại khí chất lộng lẫy. Vũ Văn Thanh niên kia nhìn về phía Vũ Văn, liền nói ngay, gỡ lại là ngươi, lần sau nếu còn để cho ta phát hiện ra ngươi gây sự trong các giao dịch của thành tam đế ta, ta nhất định sẽ áp giải ngươi về vũ viêm vực, hỏi phụ thân ngươi một chút xem rốt cuộc ông ta dạy bảo con của mình như thế nào. Tư Kinh Nhìn thấy thanh niên kia Vũ Văn rụt cổ một cái, lại không muốn nhượng bộ, khẽ nói, Ê e, ta lại không làm gì, chỉ là nhìn thấy hai vị tiên tử này xinh đẹp, muốn mời các nàng cùng uống một chén thôi. Thanh niên nhìn về phía Vũ Văn, hừa lạnh nói, Ê e, đừng cho là ta không biết trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì bẩn thiểu đâu, cút. Các bạn đang nghe truyện trên website cốcda.net